Trong đó, thừa và chuyển đều là hai vế đối nhau. Chữ bằng đối với chữ chắc, hư đối với hư, thực đối với thực. Nếu được câu hai khác thường, thì bằng chắc, hư thực, không cần phải đối nhau cũng được ạ. Thảo nào khi rảnh, em thường lấy quyển thơ cũ ra xem mấy bài. Có câu đối nhau xuất chỉnh, có câu lại không đối ạ. Nghe người ta nói, các chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm không cần. Chỉ có chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu là phải rõ ràng. Xem thơ của cổ nhân có khi đúng như thế, có khi những chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu lại không thế ạ. Vì vậy lúc nào em cũng lấy làm ngờ. Bây giờ cô nói, thì ra khuôn phép ấy không cần lắm, chỉ cần lời và công văn cho mới lạ là hay thôi ạ. Ừ, đúng đấy, nhưng lời và công văn là việc phủ su, cần nhất. Phải đặt từ cho sát, nếu tự sát thực thì lời và công văn không cần điêu luyện cũng vẫn hay. Như thế gọi là không nên lấy lời hại ý. Vâng, chỉ thích câu thơ của Lục Phóng ong lời rất thiết thuật đấy à. Rèm mau không cuộn, hưng còn mãi, nghen cổ khơi sâu, mực đọng nhiều. Chớ nên xem loại thơ ấy. Từ chị chưa biết làm thơ nên những câu nông cạn đã thích ngay. Nếu mắc vào khuôn sáo ấy, thơ sẽ không tính được nữa. Chị nghe tôi, chị thích học, ở đây tôi có toàn tập thơ Vương Ma Cật. Chị hãy chịu khó nghiền ngẫm kỹ càng 100 bài thơ ngũ ngôn của ông ta, rồi sau đọc 120 bài thất ngôn của Đỗ Phủ. Sau nữa lại đọc bộ một hai trăm bài thất ngôn tuyệt cú của Lý Bạch. Phải lót dạ thơ của ba thi hào ấy đã, sau mới xem đến thơ của Đào Yên Minh, Ứng Dịch, Lưu Vũ Tích, Tạ Siểu, Nguyễn Tịch, Vũ Lượng, Bão Chiếu. Chị là người thông minh nhanh nhẹn, học chừng một năm sẽ thành nhà thơ đấy ạ. Cô ơi, đã thế cô cho em mượn sách mang về, đến đêm em đọc mấy bài nhỉ Đại Ngọc Bảo tự quyên đưa tập thơ ngũ ngôn của Vương Ma Cật cho Hương Lăng và Bảo. Chị xem những bài nào có khuyên đỏ là tôi đã chọn rồi. Có bài nào học bài ấy, nếu không hiểu nghĩ, chị hỏi cô Bảo hoặc gặp tôi, tôi sẽ giảng cho ạ Hương Lăng cầm tập thơ về hành vụ uyển, chẳng nhìn đến công việc gì, thắp ngay đèn đọc hết bài này đến bài khác. Bảo Thoa mấy lần sụp cũng không đi ngủ. Bảo Thoa thấy hưng lăng mài nghiệt quá, đành phải để tùy ý. Một hôm Đại Ngọc vừa sửa mặt chải đầu xong, thấy hưng lăng cười hớn hở đem đến giả tập thơ cũ và mượn tập thơ đỗ phù, Đại Ngọc cười nói. Nhớ được tất cả bao nhiêu bài rồi ạ? Những bài nào có khuyên đỏ, em đọc hết cả rồi ạ. Đã lĩnh hội được ít nào chưa ạ? Em đã lĩnh hội được một ít, nhưng chưa biết có đúng không? Em nói cho cô nghe nhé. Cần phải nhận xét bàn bạc mới tiến được, chị hãy nói cho tôi nghe nào. Cứ ý em thì những chỗ hay của bài thơ có nhiều ý tứ không thể nói ra được. Nhưng ngẫm nghĩ lại rất thiết thực. Có nhiều câu thơ như là vô lý, nhưng nghĩ rất có lý, có tình ạ. Nói thế là chị đã có ít nhiều thi tứ rồi đấy, nhưng do đâu mà chị biết được như thế hả? Em xem bài ngoài cửa ải có câu Bãi rộng khói đùn làn thẳng tắt Sông dài ác xế mặt tròn văn Em nghĩ khói thì thẳng thế nào được ạ? Mặt trời tất nhiên là tròn rồi Thế thì chữ thẳng như là vô lý Mà chữ tròn hình như xứt tục Nhưng sau gấp sách lại ngẫm nghĩ Hình như mắt trông thấy hẳn cái cảnh ấy Muốn tìm hai chữ khác thay vào, nhưng lại không sao tìm được. Lại còn có câu, trắng xóa sông ngòi khí ác lặn, xanh lè rời đất lúc chào sân. Hai chữ trắng và xanh, mới nghe cũng hình như là vô lý. Nhưng nghĩ kỹ ra thì chỉ có hai chữ ấy, người hình dung hết được phong cảnh. Đọc lên thấy nặng chỉnh, chỉnh như miệng ngậm quả trám Lại có câu, mặt trời rớt lại với đầu bến, đám khói chưa xa bốc giữa làng. Chữ rớt và chữ chơ, sao mà họ khéo nghĩ được như thế ạ Năm trước thì chúng em lên kinh, một hôm về chiều, thuyền đậu trên bờ, người vắng, chỉ có mấy cái cây, đằng xa có mấy nhà đang nấu cơm chiều, khói bốc lên màu xanh biếc lẫn với đám mây. Ngờ đầu đêm qua đọc đến hai câu thơ này. Mắt em như lại trông thấy cảnh ấy à. Đang nói chuyện thì Bảo Ngọc và Thám Xuân đến đều vào ngồi nghe Hương Lăng nói về thơ. Bảo Ngọc cười nói Đã thế thì không cần phải xem thơ nữa. Chỗ lãnh hội không phải ở đâu xa xôi. Cứ nghe nói hai cậu ấy đủ biết về chỉ đã nắm được mấu chốt của cách làm thơ rồi đấy. Đài Ngọc cười nói Chị bảo mấy chữ, đám khói chưa ra là hay, nhưng chị chưa biết đó là bất trước ý câu thơ của người trước. Tôi cho chị xem câu này nhé, so với câu kia nhẹ nhàng và thiết thực hơn ạ. Nói xong, liền đưa cho Hưng Lăng xem câu thơ của Đạo Yên Minh. Tờ mờ sóng lạng xa, chơ vơ khói trên bãi. Hương Lăng xem rồi gật đầu khen ngợi mãi, cười nói, Thế thì chữ trư là do ý hai chữ chư vơ mà ra hả? Bào Ngọc cười to nói, Thế là chị đã hiểu lắm rồi, không cần phải giảng giải nữa. Nếu còn giảng giải, đâm giản loãng mất, Bây giờ chị cứ làm thơ đi, nhất định là hay đấy. Thám Xuân cười nói, Ngày mai tôi viết thêm một cái thuyết, mời chị vào thi xã. Hương Năng nói, Cô, sao cô cứ thiêu chọc em thế ạ? Chẳng qua thích thư, em học để mà chơi thế thôi ạ. Thám Xuân, Đại Ngọc đều cười nói, Ai chẳng chơi, không nhẽ chúng tôi mới là người biết làm thư à Nếu bảo chúng tôi biết làm thư, tiếng đồn ra khỏi vườn này, có lẽ người ta cười đến vỡ ấm đụng mất đấy ạ. Bảo Ngọc nói, Thế là mình coi vẻ mình rồi. Hôm trước, Tôi ra bàn việc vẽ với ông họa xưa ở ngoài kia. Họ nghe thấy chúng ta mở thị xã, đều xin tôi đưa tập thơ cho họ xem. Tôi viết mấy bài đưa cho họ, ai cũng phải tán phục. Họ đã chép để mang đi khắc rồi. Thám Xuân Đại Ngọc hỏi, có thật thế không ạ? Tôi mà nói dối thì cũng như còn vẹt trên cây này. Anh thật bậy quá, đừng nói thơ chẳng ra thơ. Mà có ra thơ chăng nữa cũng không nên mang bút tích của chúng tôi ra ngoài ạ. Ai sợ gì? Nếu bút tích của những người trong khuê các trước kia không truyền ra ngoài, bây giờ biết sao được những bài thơ của họ. Chợt thấy Tích Xuân sai nhập họa đến mời Bảo Ngọc. Bảo Ngọc vừa đi thể hương lang lại xin đổi thế tập thơ Đỗ Phổ và nói với Đại Ngọc thắm xuân. Xin hai cô xoay đổ bài cho em về làm thử. Làm xong, nhờ hai cô sửa hộ ạ. Đại Ngọc nói, Đêm qua chăng đẹp quá, tôi đang định làm một bài thơ, nhưng chưa nghĩ ra. Chị làm đi. Hạn vần thập tứ hàn, chị muốn dùng chữ nào trong phần ấy thì cứ dùng mà Hương Lăng mừng quá mang tập thơ về, nghĩ một lúc làm được hai câu, nhưng lại tiếc thơ đỗ phổ nên mải miết đọc vài bài, không thiết đến ăn uống. Nằm ngồi cũng không yên, Bảo Thoa nói. Làm gì chỉ phải đau khổ vào mình thế? Chỉ tại cái cô tần cám dỗ chị, để tôi kẻ tội cho nó. Xưa này chỉ vốn là người ngớ ngẩn, giờ lại đến việc này, lại càng ngớ ngẩn thêm. Cô, cô đừng làm dày tôi nữa ạ. Hưng Lăng vừa nói, vừa đưa bài thơ mới làm cho Bảo Thoa xem. Bảo Thoa cười nói. Bài này không được, không phải lối làm như thế này. Nhưng ai đừng xấu hổ, cứ mang sang cho cô Đại Ngọc, xem cô ta bảo thế nào. Hương Lăng cầm bài thơ sang đưa cho Đại Ngọc, Đại Ngọc xem thơ thấy. Đêm lạnh vừng trăng đứng giữa rời, tròn xe trong vắt bóng chơi vơi. Nhà thơ hứng thú chừng đôi mắt, khách ẩn buồn tênh làng một nơi. Lầu thúy hương đâu treo xế cạnh. Giảm chấu băng những vắt bên ngoài. Đêm nay đút bạc khi cần đốt, bức vẽ lan cam đã sáng ngời. Đại Ngọc cười nói, ý tứ thì có đấy, nhưng lời không được nhã. Chỉ vì chị xem thơ ít nên là bị gỏ bó. Bỏ bài này đi, chị làm bài khác nhé, cần phải mạnh dạn mà làm. Hương Lăng nghe nói, lặng lặng về nhà, không buồn vào buồn, lại đến gốc cây bên bờ ao, khi thở thẫn trên hòn đá, khi ngồi xuống vạch đất. Những người qua lại đều lấy làm lạ. Bọn Lý Hoàn, Bảo Thoa, Thám Xuân và Bảo Ngọc đều đứng ở sườn núi đằng xa, nhìn mà cười. Thấy Hương Lăng lúc thì cau mày, lúc mỉm cười một mình, Bảo Thoa cười nói, Chị này nhất định là điên rồi. Đêm qua chị ta lầm sầm đến tận canh năm mới ngủ. Nằm được một lúc, rời sáng, đã lại thấy dậy rồi. Vội vàng chảy đầu, sang ngay bên cô Tần. Khi vẻ thẫn thở một lúc, làm được một bài, nhưng không hay. Chắc bây giờ chị ta lại làm bài khác đấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài,